người bạn qua điện thoại. Đây là lời kể lại của một người đàn ông làm việc ở sở cảnh sát thành phố Neo York. Một hôm anh gọi điện thoại cho ai đó nhưng lại gọi nhầm một số khác. Một giọng nói lạnh lùng, khô cứng của một người đàn ông lớn tuổi trong điện thoại đã gây sự tò mò trong anh, anh quyết định gọi lại cho ông ta tìm hiểu và cuối cùng cũng làm quen được với ông ấy, biết được nhiều điều thú vị về ông ấy. Đó là Adonned, 88 tuổi. Trước đây cũng làm việc lâu năm tại sở cảnh sát thành phố Neo York, không gia đình, không bạn bè, những người thân thuộc với ông đều đã không còn, Adam đã sống trong sự cô đơn của tuổi già suốt 20 năm như thế. Cho đến khi ông nhận được cú điện thoại nhầm số. Họ đã nhận thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng, họ cảm thấy thân thuộc và cần nhau, dù chỉ là qua điện thoại. Anh xem Adam như là cha của mình, học hỏi nhiều điều từ ông ấy. Adam cũng vậy. Cuộc sống của ông đột nhiên như có một nguồn sáng mới, như ngọn đèn được tiếp thêm dầu, bừng lên rực cháy. Hả qua 4 tháng anh nói chuyện với Adam qua điện thoại mà chưa hề gặp mặt. Một tối nọ, Adam nói với anh rằng sinh nhật lần thứ 89 của ông sắp đến. Sau khi chuẩn bị các món quà cho ông, bánh sinh nhật với 89 ngọn nến và tự tay làm cho ông tấm thiệp và nhờ tất cả các nhân viên trong phòng cảnh sát nơi anh làm việc ký tên tặng ông. Anh quyết định làm ông bất ngờ bằng cách tự tìm đến nhà ông để được gặp mặt, để được tận tay gửi ông món quà. Anh tìm đến căn hộ một giờ, là nhà của ông. Nhìn vào tên trên hồng thư trước cổng, anh biết anh đã tìm đúng chỗ. Trái tim anh lúc này thật sự xúc động và hồi hộp. Anh gõ lên cửa nhà Adon, không có tiếng trả lời, anh lại gõ mạnh hơn. Người đưa thư gần đó nhìn anh và nói, không có ai sống ở đó đâu. Vâng, Anh trả lời như không biết, vì anh nghĩ Adon là người sống cô độc, ít giao tiếp nên không ai biết ông, giống như cách ông nói chuyện trong điện thoại vậy. Anh là họ hàng hay là gì của ông ấy? Không, chỉ là một người bạn. Tôi rất tiếc, anh ta nói nhỏ, nhưng ông Mết đã mất ngày hôm kia rồi. Chết. Adon. Trong phút chốc, tôi chết lặng. Tôi đứng đó, sốc và không tin vào những gì mình nghe. Sau đó, tôi trấn tĩnh lại một chút, cảm ơn người đưa thư và quay bước trong ánh mặt trời xế trưa. Tôi bước về phía xe, mắt mờ đi. Y một đoạn, suy ngẫm, anh chợt cảm thấy thấm thía tình cảm bạn bè. Cuộc sống có những giây phút làm cho ta bừng tỉnh, cảm nhận được những tình cảm quý báu mà bấy lâu ta dường như lãng quên. Lần đầu tiên, anh thật sự cảm thấy rất thân thuộc, gần gũi với Adon. Từ từ, tôi cảm thấy luồng hơi nóng dâng lên trong tôi. Tôi nghe lại giọng nói Adon vang lên, nhầm số, tôi nghe tiếng ông hỏi tôi tại sao tôi muốn gọi ông lại lần nữa, bởi vì ông rất quan trọng, Adon, tôi đứng đó và nói lớn vào khoảng không. Bởi vì tôi là bạn ông. Tôi đặt món quà sinh nhật chưa được mở phía ghế sau xe. Mở máy, tôi quay sang nhìn phía bên vai và nói thầm, Adon, con không gọi nhầm số đâu, con đã tìm thấy cha.